Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 734 Chứng đạo Các bạn đang nghe chuyện Tại truyện aud.xyz Hồng hoang thiên địa tình thế Cũng không hề tốt đẹp gì Vô số thế lực đều là tập hợp Mà đến Phong vân hội tụ Xung động hốn đồn Tuy rằng có thiên vũ thần quốc Ở mặt trước chống đỡ Những thế lực khác không thể công khai đến Nhưng trong bóng tối ẩm dấu chân đảo bá chủ nhưng là không biết có bao nhiêu Liện thanh ngư đại tôn đều là ra tay rồi mấy lần Chính là vì kinh sợ quần hùng Thiên vũ thần quốc muốn độc chiếm vùng thế giới kia Đã cấm phong thư không vô tận Hiện tại đại gia đều là bị che ở bên ngoài Không biết bao nhiêu người tức đến nổ phổi Nghe nói cách khác mấy cái thần quốc đều là ở thương nhị muốn bước bách thiên vũ thần quốc lui bước đây Cũng có một chút thế lực lớn ở liên minh chuẩn bị phân lấy canh Chỗ tốt không thể để cho thiên vũ thần quốc một nhà toàn bộ đều cho chiếm A Một vị tuyệt thế đảo tôn trứng đảo chỗ Có người nói cực phẩm chí bảo đều là có vài hiện Trí bảo càng là vô số Đây là bảo tàng lớn Ngũ Đại Thần Quốc cũng không thể sống chết mặt mây Chỉ là không biết tại sao thần Tôn Sơn không có ra tay Tư không chi thành nhị luận sôi nổi Đinh Nhạc sắc mặt nghiêm nhị Biết rồi một điểm Hiện tại, hắn về không được hồng hoang thiên địa Bị ngăn cách ở bên ngoài Trứng đảo lửa xém lông mày Đinh Nhạc cần lại tìm một cách trứng đảo nơi Chứng đảo nơi cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ liền xong. Đinh Nhạc nghĩ đến chút lát. Hắn lại xoay người bước lên đường hầm tư không. Sau một khắc, hắn chính là lại là xuất hiện ở vô biên hốn đồn hải. Đinh Nhạc trực tiếp thâm nhập vô biên hốn đồn hải. Lần này, hắn thâm nhập khu vực so với trước còn xa hơn. Trước kia sở tại Phạm Vi. Tối đa cũng coi như một cách ngoại vi khu vực Đinh nhạc bây giờ tu vi không cùng đi tích Tiên thể càng là đến một cách phi thường đáng sợ mức độ Hốn đồn tiên thể chấn động Trực tiếp chính là cùng vô biên hốn đồn hải sản sinh một tia tổng hưởng Đinh nhạc đi bộ nhằn nhát Coi vô biên hốn độn hải cuồng phong sóng biển vì là không có gì Cuối cùng Đinh nhạc đến một cái thâm nhập một cái rất xa khu vực Hắn ngừng lại Không có thâm nhập hơn nữa Vô biên hốn đồn hải bị coi là tử vong cấm địa Hắn tuy rằng thân cư hốn độn tiên thể Nhưng cũng không thể tới lui tự nhiên Thâm nhập hơn nữa Đinh nhạc cảm giác mình sẽ gặp phải nguy hiểm Sơn Thủy phân thân xuất hiện Ngồi xiếp bằng ở một tòa sẵn đá ngầm bên trên chuẩn bị trứng đạo Vạn đạo đồ bính đi ra Hắn đánh giá một chút Biếu môi một cái nói Người này phân thân thật kém cỏi Kém còi Đinh nhạc có chút không nói gì Sơn Thủy phân thân nếu như trứng đạo nhất định là trung đẳng gì tượng Đinh nhạc thậm chí có chút nắm sẽ xuất hiện lục phẩm chứng đạo gì tượng Này còn kém sao Phải biết hốn đồn bên trong rất nhiều chân đảo bá chủ đều là hạ đẳng chứng đảo dị tượng A. Rất nhiều đạo tôn cũng chính là trung đẳng chứng đảo dị tượng. Thượng đẳng, hốn đồn hiếm thấy. Ngươi nên tu luyện nữa mấy năm, mài súa một chút đại đảo lại chứng đảo. Hiện tại ngươi đại đảo cách chân chính tròn trị không chút tì vết còn kém xa lắm. Không có thượng đẳng chứng đảo dị tượng sau đó muốn chứng đại đạo căn bản không có hy vọng vạn đảo đổ để nghị không thể nắm vạn đảo đồ cùng trí bào khác so với hắn thân tư thánh bảo hộ tương đương với Phạt Thiên thần hoàng truyền nhân giống như vậy Thái tử bình thường địa vị hắn có kiến thức nhưng là vượt xa người thường đại đảo cảnh Tuy rằng Đinh nhặc hết sức khát vọng Đinh nhạc cũng rõ ràng Đại đảo cảnh là cỡ nào mịt mờ Cơ duyên Nghị thiên giống như cơ duyên Bình thường cơ duyên cái gì căn bản cũng không có dùng Hốn đồn bên trong cường xả như mây Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại từ xưa đến nay mới có bao nhiêu vị à, Mỗi một người đều là cực kỳ nhân vật nghị thiên Kinh diễm như bàn cổ hiện tại còn đang ráy rùa khổ sở đây Con đường phía trước vẫn luôn là không sáng láng Cho nên đối với Đinh Nhạc tới nói Có thể chứng được chân đảo cảnh mới là chân thật nhất Không có thời gian chứng đảo làm đầu Đinh Nhạc nói rằng Bất quá liền đang chuẩn bị chứng đảo thời điểm Cái kia vạn đảo đồ lời nói xoay một cái Lại nói Cũng không bao lâu nữa thời gian Ta đến giúp giúp ngươi Đinh nhạc vì đó xứng sờ Đây là ý gì Ao ao ao Vạn đảo đồ vạn thể hiện lên Tử sắc nói đồ trải ra Chấn động Phát sinh lanh lành tiếng vang Tử khí bốc lên Mịt mở lượn lờ Mang theo một luồng thần bí Ta nhưng là vạn đảo đồ Có thể diễn biến vạn đảo Hiện tại ta thôi thúc bản thể Người hoàn toàn có thể dựa vào cái này mài rúa một chút đại đảo Đạt đến êm dịu không chút tì vết cảnh giới Vạn đảo đồ mang theo ngạo nghế nói rằng Từ sắc nói đồ chấn động Tùy theo Từ khí ở phía trên lưu truyền Bắt đầu diễn biến đại đảo Đại đảo tin diệu từng cách lóe qua Đinh nhạc xem chính là trực lăng mắt Này trí bảo nhịp thiên rồi Đinh nhạc chấn động trong lòng Vạn đảo độ loại năng lực này Thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi Bất quá đinh nhạc không trần chờ Sơn Thủy phân thân ngồi xuyết bằng Sơn Thủy đại đảo quấn quanh người Đại đảo ánh sáng ấm ánh vô lượng Vạn đảo đồ chìm nổi lên đỉnh đầu Thần bí tử khí buông xuống Bao phủ lại đinh nhạc Trợ giúp đinh nhạc viên Mãn Sơn Thủy Đại Đạo. Người bình thường đều là trước tiên tìm hiểu một loại thuộc tính đại đạo. Mà người này Sơn Thủy Chi Đạo nhưng là hai loại trúc chức. Chứng đạo độ khó cũng lớn hơn. Bất quá như vậy cũng được. Sau đó người vị này phân thân sẽ rất có tiền đồ. Vạn đạo độ nói rằng hoàn toàn thông thả. Kỳ thực vạn đạo đồ chân chính coi trọng chính là đinh nhạc bản tôn sở đi con đường. Loại này con đường tuy sẵn gian nan vạn phần, nhưng cũng hết sức có tiền đồ cùng tiềm lực. Nếu là thành công, đinh nhạc chính là trở thành một đại tuyệt thế bá chủ cũng không phải là không thể. Sơn Thủy phân thân mặc dù không tệ, nhưng vạn đạo đồ còn không lọt mắt. Ánh mắt của hắn nhưng là hết sức cao. Hốn đồn Linh Bảo cũng không ngốc Người bình thường muốn bắt cóc tự thân cũng có điểm phân lượng mới được Đinh nhạc nhân cơ hội cùng vạn đạo đồ sao lưu lên Cũng thu hồi đối với vạn đạo đồ dường như đối với hải đồng bình thường thái độ Khoan hãy nói Đinh nhạc thu hoạt không nhỏ 10 ngày thời gian nhanh chóng trảy qua Sơn Thủy phân thân tâm không bên thải toàn lực tìm hiểu đại đạo Được sự giúp đỡ của vạn đảo đồ Sơn Thủy đại đảo Đại đảo ánh sáng càng thêm ấm ánh Đại đảo bên trong hiển lộ hết Sơn Thủy chi đảo chí lý Huyền diệu Âm âm âm Vạn đảo đồ bay đi Sơn Thủy phân thân mở mắt ra Ánh mắt phát quang Cả người tiên quang bốc lên Dường như một vị tiên vương giống như vậy Sơn Thủy đại đảo quấn quanh người Dĩ nhiên là êm dịu không chút tì vết Vạn đảo độ năng lực tuyệt đối nghị thiên Đương nhiên Trong này cũng có đinh nhạc vốn là căn cơ liền không sai nguyên nhân Hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian Mà vạn đảo độ chính là giúp hắn rút ngắn thời gian Đinh nhạc đem thánh mâu giao cho phân thân Cho rằng chứng đảo chi bảo hốn độn linh bảo cấp bậc tuyệt đối là xa xỉ Cho tới bản tôn đến thời điểm chứng đảo chi bảo Đinh nhạc đã nhắm vào vạn đảo đồ Ngược lại bản tôn trứng đảo còn sớm Ngày sau còn dài Hốn đồn vạn đảo bắt đầu chấn động chuyển động Vạn đảo hiện ra Các loài gì tưởng cưới ngựa xem hoa giống như xuất hiện Chấn động vùng biển này Vạn đảo cùng gieo vang Từng đóa, từng đóa kim hoa cùng Quỳnh Lộ cũng là từ trong tư không phiêu bay ra. Kim hoa có 7 màu, Quỳnh Lộ có 7 đảo tinh quang, rực rỡ cực kỳ để Đinh Nhạc kinh hỷ. Thượng đặng thất phẩm chứng đảo gì tưởng Đinh Nhạc đã sớm chuẩn bị. Lấy ra một món pháp bảo Trực tiếp lấy đi những này kim hoa Quỳnh Lộ. Không có để sót một đoá một giọt. Để rất nhiều chạy tới động vật biển đều là gào thét lên Oanh Sơn thủy phân thân đỉnh đầu tư không chấn động Ao ao ao một trận Một luồng bảy màu lưu oang buông xuống mà ra xương bù mông lung Trực tiếp chính là rơi vào sơn thủy phân thân Sơn thủy đại đảo cùng thánh mâu bên trên Nhất thời chân đảo cảnh khí tức bảo phát kinh thiên động địa